Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục truyện Sài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ số. vào buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Ngục tù tình yêu đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và quý vị thân mến như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì An Nhi cuối đã bỏ trốn khỏi sự truy bắt từ những tên tay sai của đại bảo. Và liệu sang ở tập truyện này thì Phong Duy có thể nào kịp thời đến cứu thoát của ấy hay không?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 Hồ hớp của Phong Duy lúc này yếu hẳn đi lồng ngược đau thắt khiến anh hoàn toàn không điều phối được hơi thở Nhưng mà vẫn gường sướng gạt thành vân ra Đừng có cản anh Cô ta thấy anh cố chấp như vậy thì lại gắt lên Anh nghĩ là anh có thể cứu cô ấy Với bộ dạng đứng không nổi này sao? Đứng không nổi cũng phải đứng Phong Duy Sống trong quân đội Vậy mà những việc này Anh không thể nào bình tĩnh được à? Phong Duy nghe như vậy thì cũng quát lớn. Em làm sao biết được? Cô đang chịu được những gì mà nói anh phải bình tĩnh. Hai người họ quen biết nhau đã rất lâu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Phong Duy lớn tiếng với cô ta như vậy. Thành Vân có một chút sững lại, hốt mắt cô ta đỏ hoe. và một lúc sau đó thì cô ta mới hít thở lấy lại bình tĩnh, gồng mình lên rồi nói. Anh là bệnh nhân của em Và em không cho phép anh rời khỏi giường bệnh Anh cứ lại giường bệnh đi Em sẽ tìm cô ấy cho anh Không cần Chỉ riêng với cô ấy Anh chỉ tin tưởng vào bản thân thôi Nói xong thì Phong Duy đứng dậy Anh giật luôn dây cắm truyền ra Thanh Vân khi đấy cười đắng ngát Cô ta sau đó lấy trong túi áo ra một ống tiêm, Không nói không rằng trực tiếp Tiêm thẳng vào người của anh Phòng gì vào lúc đó không kịp phản kháng. Thành Vân! Em! Ừ. Sau đó cả người của anh cũng liềm dần đi. Thành Vân vội vàng đỡ lấy rồi nhìn Quang Khải nói. Giúp tôi! Đưa anh ấy lên giường đi. Quang Khải nghe như vậy cũng liền vội vàng hỗ trợ một tay rồi nói. thường úy, Anh ấy... Không sao đâu. Chỉ là một liều an thần để anh ấy ngủ đi một lát thôi. Nói rồi cô ta cũng nhìn sang Quang Khải Cô gái kia là thế nào vậy? Cô ta nghe như thế thở dài một tiếng Cô ấy là ca nữ ở phòng trà Là đứa con được nhận nuôi của ông chùa đó Nhưng mà có vẻ như cô ấy không giống là một đứa con nuôi cho lắm Em và anh ấy tận mắt nhìn thấy anh nhì bị ông chùa đánh đập Anh Duy đã phải nói ra thân phận con trai bộ trưởng Mới có thể đưa được cô ấy rời khỏi đó có lẽ là họ vẫn không bỏ qua về nên nhân lúc quế ở nhà một mình đã đến bắt đi rồi. Tôi sẽ liên lạc với giám đốc công an thành phố, cậu sau đó đến đấy hỗ trợ với họ đi tìm quế đi. Ngay như thế thì Quang Khải có một chút kinh ngạc nhìn lên, cậu ta và Thanh Vân cũng đang chơi với nhau từ ngày còn cấp sách đến trường, không biết phòng gì có nhận ra không, nhưng mà Quang Khải thì biết cô ta rất thích anh. Thanh Vân nhìn sang mắt khác lạ của Quang Khải liền nói. Không cần phải nhìn tôi như vậy Nếu như không tìm cô ấy Lát nữa suy tỉnh lại rồi lại ôm cả lên Tôi giữ không nổi đâu Tôi cũng là vì lo cho sức khỏe của anh ấy Thân là một người quân nhân Tôi cũng không thể nào làm ngơ với người gặp nạn Có điều lần này hơi phạm quy tắc Khi phải lời sống các mối quan hệ Được rồi Cậu đi đến chủ sở công an đi Tôi sẽ liên lạc bây giờ Thuốc không có tác dụng lâu đâu Quang Khải nghe như vậy gật đầu Rồi cũng vội quay đi Thanh Vân khi đó là nhìn sang anh. Phong Duy, anh lúc nào cũng trở thành sự ngoài lề của em. Nói rồi cô ta cũng quay người trở ra ngoài. Khi ấy, tại phòng trà Sơn Hoa, thằng Tứ vội vã chạy vào phòng Đại Bảo với sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Ông chủ, đã lục tung khu rừng cả rồi, vẫn không tìm thấy tổ ly. Ngay như vậy thì Đại Bảo vừa ngay cây chén trên bàn ném thẳng vào người của hắn dục quát. Đồ ăn hại Thằng Tứ chỉ biết cúi đầu chiều trận Đại bảo lại quát lên Điều thêm người đến đó tìm một lần nữa Chắc chắn là nó không thể nào đi xa được đâu Vâng ạ Sau đó thằng Tứ quay đi Nhưng mà cùng lúc một tên khang vội va bước vào Ông chủ Bên cảnh sát đã kéo quân đến nhà cao sánh rồi Vừa ngay như vậy đại bảo lên đưa tay gàn thằng Tứ lại Khoan đã. Thằng tứ sau đó đi về phía của ông ta. Ông chủ à, xem ra thì hắn đã mượn thế lực của ba mình rồi. Cũng may mà tao nhanh trí đẩy sang cho láo giả xính. Khu vực xa chúng ta cướp người cũng không có camera. Chắc là không thể nào điều tra đến tao. Tạm thời chỉ cử một vài đứa đi tìm quanh khu rừng tìm nó. Đừng làm lớn, tránh đồng đến hắn đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi, ông chủ. Sau đó thì thằng Tứ cũng quay người trở ra ngoài, mà đại bảo ngồi đấy lại trở nên thất thần. Ông ta kỳ lạ. Là... Hình như là sợ thế lực của Phong Duy, nhưng mà tâm tình thì lại không hề muốn từ bỏ An Nhi. Ông ta rõ sàng sợ anh một đòn tóm gọn cả cái phòng trà này, nhưng mà tuyệt nhiên bằng cách này hay cách khác, cũng muốn bắt bằng được cô trở về. Kể cả không cho cô hát, nhốt cô trong phòng kín cả đời cũng được. Nội tâm của đại bảo quả thực rất kỳ quái. Khi trời đã chuyển về cuối chiều Phong Duy tỉnh lại. Vài giây đồ còn cảm thấy khá mơ hồ nhưng mà sau đó liền nhớ đến một chuyện vội ngừng đầu lên. Lúc này thì Phong Duy liền nhận xa, một tay của mình đã bị còng lại vào thành giường. Anh khai nhớ mày cố giật vài cái. Lúc này Thành Vân cũng bước vào. Em đã nhớ công an can thiệp. Quang Khải đã cùng với họ đi tìm kiếm cô ấy. Nghe xong thì Phong Duy nhìn sang cô ta. Cái này... Là em làm sao? Không còn cách nào khác cả. Em giờ anh tỉnh dậy lại đòi đi về nên buộc phải cả anh bằng cách này thôi. Phong Duy giọng nói đành lại. Tôi là tội phạm mà. Ngay như vậy Thanh Vân liền vội giải thích. Duy, em cũng chỉ vì lo anh quá khích mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh vừa mới phấu còn chưa nói hết Phong Duy đã quát liền. Đồng chí có biết là hành vi này của mình Đã vi phạm tội bán giữ Giam người trái pháp luật không vậy Thành Vân bị giật mình bởi thái độ này của anh Duy Em thật sự không hề có ý đó Em chỉ đơn thuần nghĩ Muốn anh bình tĩnh lại thôi Đồng chí càng làm như vậy Tôi lại càng mất bình tĩnh Phan Thành Vân Đồng chí cũng sống trong môi trường quân ngũ Vậy mà đồng chí có thể hành động vô kỷ luật như vậy sao Phòng suy, em cũng chỉ là lo cho anh thôi. Kỳ cương của quân đội không cho phép đồng chí có lý do đâu. Thành Vân ngày xong cười xíu một cái. Được. với anh làm dụng thân thể của mình để đoạt người của người khác, như vậy là đúng hay không? Nếu như tôi sai, có pháp luật trừng trị Còn đồng chí, nên nhớ, đồng chí đang kém tôi một bậc. Đồng chí còn không mau mở khóa. Thành Vân nghe như vậy có một chút ấm ức Hiền trên gương mặt Đôi mắt cô ta đỏ hoe Sau đấy chỉ có thể ngồi gật đầu Rồi lấy chìa khóa ra mở cổng tay cho anh Phòng Duy lúc này cũng tháo phăng hết Nhưng ống truyền. Một tay anh đưa lên ôm lấy ngực của mình Như để cản bớt cơn đau đang nhói lên Sau đó gắn gương sang ngoài Thành Vân đứng ở đấy không cản nổi nước mắt, Nhưng ánh nhìn của cô ta Vẫn quật cường đúng chất người lánh Phòng Duy Em không cản anh Nhờ mạng này của anh là em cứu Nhất định phải đem nguyên vẹn về cho em Phòng duy nghe Nhưng không để vào tâm Anh cười rồi rời khỏi đó Trở về phòng làm việc riêng Mở tủ đồ Gắn gương thay bộ quân phục của mình Rồi lấy điện thoại gọi cho Quang Khải Điều tra thế nào rồi Qua camera ở nhà Truy tìm được biển số xe Công an điều tra được là người của Cao sánh Nên đã đến nhà khám xét Người của ông ta khai rằng Khi đưa An Nhi đi đến đoạn đường ven ngoài ô Xe của chúng bị chặn bởi một xe khác Hai bên gây gổ, Thì nhân lúc đó quấy bỏ trốn vào trong sừng Hiện tại thêm cùng với đồ điều tra Đang đi tìm quanh khu rừng, Nhưng mà vẫn chưa có kết quả Chia sẻ vị trí cho tôi Ờ Nhưng mà anh Đây là lệnh Đừng hỏi nhiều Nói rồi anh cũng tắt máy Không lâu sau đó Quang Khải cũng gửi vị trí qua Phòng Duy soi xét một lượt rồi cũng trở ra ngoài. Khi anh lái xe rời khỏi doanh trại, xe của Thanh Vân cũng lặng lẽ theo sau. Khi ấy, trong hang đồng lành léo, anh như đã gần như trôi qua một ngày, không ăn, không uống. Thật ra tình cảnh của cô như vậy cũng đã nếm rồi. Nhưng mà khi trước ít nhất đại bảo chỉ nhốt cô vào một phòng tối, nhiệt độ không khắc nghiệt như ở trong hàng. Toàn thân cô đang run lên, cả người không còn một chút sức lực nào cả. Bỗng nhìn khi đó một tiếng súng nổ đoan vang lên An Nhi giật mình rồi lại co xuống người Cô cúi mặt xuống Cánh tay đang kề lên đầu gối của mình cắn lên da thịt Đám người ngoài kia thật sự không chịu buông tha cho cô sao Bên ngoài hàng lúc này Từng tôm các chiến sĩ đang chê nhau xa để đi tìm Tiếng súng nổ vừa rồi là sau một chiến sĩ đã nổ súng Khi phát hiện có kẻ lạ bỏ trốn Phòng suy khi đó cũng có mặt trong khu rừng Vừa nhìn thấy anh thì quang khải đã đi lại Chị Huy, anh đến thật à? Phòng Duy không trả lời cậu ta trực tiếp hỏi Thế nào rồi? Quang Khải khẽ lắc đầu đám Vừa rồi phát hiện một tên đang núp trong lùm cây Bên công an đuổi theo đã tóm được hắn rồi Hắn ở đâu? Ở kia Nói rồi thì Quang Khải chì tay về một hướng Phong Duy nhìn theo sau đó cũng đi lại phía đấy Anh chào cán bộ đang giữ tên kia Rồi nhìn hắn hỏi Là người của cao xính hay là đại bảo Tên đó nghe như vậy Nhìn lên anh Sau đó dường như hắn có cắn một cái gì đó trong miệng Phong Duy tinh nghĩ nhận ra Lên bộ đưa tay bóp miệng của hắn Có điều rằng vẫn là chậm một giây Sau đó tên kia bọt mép xuôi ra Cả người ngã gục xuống Quang Khải vội vàng đi lại Đưa cho anh một cái khăn Phong Duy nhận lấy nó lau sạch tay mình rồi nói Đến mức phải tự nuốt độc để giữ miệng à Xem ra thầy hắn rất sợ bị công hành sợ gái Tiếp tục tìm kiếm quanh đây đi Nói rồi Phong Duy đành một hướng Sau đấy quay đi Nhưng mà được vài bước thì dòng của Thành Vân vang lên Phong Duy Anh nghe như vậy quay nhìn lại Khai nhíu mày khi thấy cô ta Thành Vân lúc này tiến đến gần Cô ta mang theo một hộp cứu thương nhỏ mở xa. Anh là bệnh nhân của em Cương về là một bác sĩ Em không thể nào bỏ mặt Đến giờ cần tiêm thuốc rồi đấy Phòng suy có sự đề phòng Không cần đâu Thành Vân vẫn cứ mặc kệ lời anh Cô ta trực tiếp cầm cánh tay của anh Kéo tay áo lên Anh mà gục ra đấy Thì ai đi tìm cô ấy Yên tâm đi Không phải là thuốc an thần đâu Nói rồi cô ta cũng tiêm một liều vào cho anh Sau đó nhắc nhở Hạn chế vận động mạnh Phong suy nhìn cô ta gật đầu một cái sau đó cũng quay đi mà Thanh Vân đứng ở đấy nhìn theo bóng lưng to lớn của người đàn ông ấy dưới ánh chiều tà mà cảm thấy đa xa tầm với. Tất cả gấp rút tìm cô tìm đến tận trời đêm muộn vẫn không có kết quả lúc này thì một cán bộ lên tiếng mọi người cũng thấm mệt cả rồi chúng ta dừng cuộc tìm kiếm ở đây ngày mai lại tiếp tục không tìm thấy có khi cũng là một điều tốt có thể là cô ấy đã chạy đến một nơi khác rồi cũng nên Lúc này thì Phong Duy Hướng mắt nhìn về phía hang động cách đó Không quá xa mà nói Mọi người đã tìm trong hang kia chưa? Chúng tôi mới lụng soát ở bên ngoài Chưa tìm đến đấy Nhưng mà bây giờ cũng đêm muộn rồi Hang sâu lại tối Không thể biết trong đó có gì Chỉ bằng đợi đến sáng mai Thì chúng ta sẽ vào Vậy thì mọi người cứ nghỉ đi Từ tôi đến đó xem sao Vừa ngay như vậy Thanh Vân liền cản ngay Phong Duy, nhiệt độ trong hang rất thấp, môi trường thì lại ẩm ướt, thật sự là không tốt cho vết thương của anh. Còn chưa kể, nếu như có côn trùng thì sẽ làm vết thương bị ảnh hưởng, nhiễm trùng nặng đấy. Quang Khải cũng chen vào. Đúng đấy anh, dù sao chúng ta cũng tìm quanh đây cả rồi, còn mỗi trong hang đó, đợi đến sáng mai cũng chưa muộn. Nếu cần thiết thì có thể cắm liều ở đây để theo dõi, sức khỏe của anh vẫn là quan trọng. Thực ra thì An Nhi rất lo cho anh Cô ấy anh làm nhiệm vụ mà không ăn một ngày Thế anh bị thương cần tiếp máu thì sẵn sàng hiến Mặc dù trước đó cô ấy còn chưa ăn gì cả Để nồi lấy máu xong thì lên ngất đi Vậy nên cô ấy không hy vọng anh xảy ra bất cứ chuyện gì đâu Phong suy ngay như vậy thì xưng lại Thật ra anh vẫn rất nôn nóng tìm cô Nhưng mà hiện tại sức khỏe thế nào bản thân anh hiểu rõ Anh đã cố gắng lắm cả chiều nay rồi Nếu như đi nữa chỉ sợ cáo thêm phiền phức cho cả đoàn tìm kiếm Vậy được Giờng lều ở đây đi Ngày mai vào trong đó tìm sớm Đêm hôm đó Bọn họ đốt củi Giờng lều ngay trước cửa hang không quá xa Nhật độ buổi đêm trong rừng lại lành thấu Khiến phong gì hoàn toàn không ngủ được một giây nào cả Năm giờ sáng hôm sau Tất cả tháo lều rồi tập trung tiến thẳng vào hang động Đi được một đoàn thanh vân lên tiếng Đã vào sâu như vậy rồi mà vẫn không thấy Chắc là không vào sâu hơn nữa chứ Sắc mặt của Phong Duy Không mấy khả quan Nhưng mà Vân cố gắng tín về phía trước thi thoảng Tài quanh lại ôm lấy ngực mình Khi mà hô hấp không điều phối được Sâu nghìn mét cũng phải đi Chờ đến tận cùng Thì chưa thể nào kết luận có hay không Thành Vân nghe như vậy Chỉ nhìn anh không nói gì Lúc trước chỉ cần cô ta nói Thì Phong Duy liền ủng hộ Thế nhưng giờ đây Thanh Vân nhận xa, Giữa hai người đã có một bức tường nào đó ngăn cách Bọn họ tiến vào sâu Tiếng bước chân Tiếng đá sỏi lại càng vòng gió An nhờ bên trong đấy Nghe được âm thanh xì sao như tiếng người thì liền sợ hãi Cô cho rằng Là đám người kia đã đuổi vào đến nơi Cô cố gắng gường người đứng dậy Dù chân đau thấu xương tủy Cơ thể mất sức bởi vì không ăn uống gì cả Nhưng mà Vân cố viện tay vào vách đá Để đi sâu vào bên trong Khi âm thanh mỗi lúc một đến gần, An Nhi cũng cố gắng kéo lên cái chân để đi nhanh hơn. Ánh đèn pin từ bên ngoài dần dần chiếu thẳng đến dưới chân cô. An Nhi càng cảm thê ánh sáng thì càng cố gắng đi tiếp, mà không dám quay đầu nhìn lại. Cho đến khi giọng nói đó vang lên, An Nhi, Thành âm quen thuộc đó khiến cô dừng lại rồi quay người về phía sau. Ánh đèn pin dọi thẳng đến khiến An Nhi chói mắt, không nhìn rõ được gương mặt của người kia. Khi đấy phòng Duy Liền chạy lại gần Gương mặt của anh vui mừng đến độ Đôi mắt đỏ hoe Anh Nhi Thật sự là em rồi Nói rồi anh ôm chậm lấy cô Anh Nhi lúc ấy cảm nhận được hơi ấm Của người đàn ông này Trong phút chốc Liền xuôi đi được không khí Lạnh lẽo ở đây Nước mắt của cô bỗng nhiên chảy dài xuống Bờ môi khô cạn mấp máy nói vài lời Thật mừng quá Là anh không sao và cũng may là em đã đợi được những chơi cuối cùng rút đi toàn bộ sức lực của cô an nhi khép nhắm mắt lại rồi cơ thể cũng dần tụt xuống phong duy thấy như vậy thì hốt hoảng đỡ lấy cô an nhi an nhi toàn thân của an nhi lạnh ngắt đến mức chạm vào tường như bằng tuyết phong duy vội vàng bế cô lên quay ra thành vân khi đó cũng liền nói quang khải cậu mau bế cô ấy đỡ phong duy Quang Khải ngay như vậy thì liền chạy đến Chị Huy à Để Đừng đồng vào cô ấy Còn chưa nói hết câu thì Phong suy đã gắn lên như vậy Mọi người đều sướng lại Tất cả ánh mắt rộn vào bóng lưng của anh Nam tử hán đồ đôi trời chăn đạp đất Suy cho cùng vẫn không chống nổi một chữ tình Vì người mình yêu mà sẵn sàng Không tiếc sinh mạng Bọn họ rời khỏi khu rừng Ngồi vào xe rồi lái trở về Thanh Vân ngồi trong xe vẫn chậm sai bám theo đoàn xe phía trước mà tâm tình vô cùng bức bối. Khi ấy, chuông điện thoại của ta vang lên. Thanh Vân nhìn cái tên rồi bắt máy. Bác Quốc. Thanh Vân à, con có ở cạnh thằng Duy không? Bác gọi nó không được ấy. À, um, dạ, um, con lại đang ra ngoài rồi. Anh Duy mới phẫu thuật xong có lẽ mệt vậy nên không để ý điện thoại. Thêm khi nào con quay lại thì bảo với nó Hai ngày nữa Bác và mẹ của nó sẽ đến thăm nhé Thành Vân bỗng xứng lại một chút Sau đó cũng đáp lại Vâng ạ, con biết rồi Tại nhà riêng của Phong Duy Trong căn phòng ngủ nội thất đường bày trí gọn gàng An Nhi nằm trên chiếc giường lớn Với một chiếc váy vừa được thay Thành Vân ngồi bên cạnh kiểm tra cho cô một lượt Rồi cô đứng dậy nói Cô ấy chỉ là bị suy nhược cơ thể do thiếu nước Với cả trong môi trường ẩm ướt Nhiệt độ quá thấp nên đuối sức Truyền hết một chai này là được đấy Phong Duy ngay như vậy Gật đầu một cái Sau đó tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô Anh vừa lấy chiếc khăn ấm Cẩn thận cầm tay cô lên rồi nhẹ nhàng lau Em cũng vất vả cả một đêm rồi để anh bảo Quang Khải đưa em về nhé Thanh Vân nhìn anh quan tâm cô như vậy Trong lòng cô ta thật sự có tổn thương Sau đó thì vẫn điềm đạm nói Phòng Du, đem xem lại vết thương của anh đi Phòng Duy vẫn dịu dàng lau từng ngón tay của cô ánh mắt người đàn ông này lộ xót sự đau lòng khi nhìn thấy những vết chảy xước ở đấy Không cần đâu anh vẫn ổn Phòng Duy Anh muốn chăm sóc được người khác thì bản thân cũng phải có sức khỏe đã Làm gì có ai mới phẫu thuật được 2 ngày đã vận động nhanh đâu Sức khỏe của anh anh tự biết Anh thấy ổn mà. Thành vần thấy anh cố chấp như vậy thì lại cười khổ. Rốt cuộc là anh thích cô ấy ở điểm nào thế? Phong suy nghe như vậy thì bỗng khẩn lại. Anh nhìn lên cô. Ánh mắt đau đau như muốn yên sâu gương mặt ấy vào tâm trí của bản thân, chậm sai nói. <cười> anh cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là anh thích cô ấy ở điểm nào. Em đã từng nghe cô ấy hát chưa? Anh nghe hát rất hay đấy. Em đã từng nghe cô ấy nói cười chưa? Thật sự giống như nắng của ngày mới vậy. Em đã từng nhìn thấy cô ấy khóc chưa? Sẽ làm người ta rất đau lòng. Và ngay cả khi cô ấy tức giận, cô ấy ngừa ngùng, đều cũng vô cùng đặc biệt. còn lại đối với anh, chỉ cần là cô ấy, điểm nào anh cũng thích. Ngay cả một cái chớp mắt của cô ấy thôi cũng khiến anh đời này nghiêng ngã. Thanh Vân đứng ở đấy nhìn người đàn ông mà bao năm qua cô ta luôn nâm thẩm thích, lại kể về một người con gái khác khiến cho nước mắt của cô ta trượt xài xuống từ lúc nào. Thanh Vân vội vàng đưa tay lên quẹt ngang đi sau đó cô ta lấy trong hộp cứu thương ra một túi thuốc đi lại đặt lên táp đầu giường rồi nói Nếu nhanh đã không muốn để em kiểm tra vậy thì nhớ uống thuốc đấy cố gắng giữ gìn sức khỏe bởi vì hai ngày nữa hai bác sẽ đến đây thăm anh đấy Nói rồi Thanh Vân cũng quay người rời đi. Đem theo cả một tâm tình anh chẳng đoái hoài đến. Mà Phong Duy ngồi đấy cứ ngắm nhìn mái gương mặt thiếu sáng của cô trong lòng đau thắt lại. Có lẽ anh đoán được lần tới đây mọi chuyện sẽ càng sóng gió nhiều hơn. Phong Duy quá hiểu tính của ba mình. Ông vội vàng đến thăm anh chắc chắn không phải vì chuyện anh bị thương. Phong Duy cầm bàn tay cô áp lên gương mặt của mình. An Nhi Đừng sợ Bất luận là thế nào tôi sẽ không để em một mình đâu Nhân duyên kiếp này của hai người họ thật sự rất sâu đậm, Nhưng mà đôi khi tạo hóa lại rất thích chơi trò thử thách Thả xuống cho họ muôn vàn chắc trở Muôn vàn bi ai Chỉ mong rằng những ngày báo nổi lên Nhìn xuống tay họ vẫn còn nắm chặt lấy tay nhau như vậy Buổi chiều ngày hôm ấy Phong Duy đứng bên cạnh lớp cửa kính Ánh mắt sắc bén hướng nhìn ra phía ngoài Bên tai Còn ám chiếc điện thoại mà lánh đàm nói Bác Thành Dạo này bác có khỏe không? lâu lắm mới thầy gọi cho bác Dạo này bác vẫn khỏe Còn mới gặp ba cháu hôm họp đại biểu quốc hội mà nghe ông ấy bảo lại luôn chuyển cháu đến nơi khác à Đúng là nghiêm khắc gian Rồi đó con trai độc nhất này quá Phong Duy khách cười một cái <cười> Cũng là cháu tự nguyện mà Tới đến đó có gặp khó khăn gì không? Cần gì cứ nói bác, bác giúp đỡ nhé. Thật ra hôm nay cháu liên hệ là có chuyện muốn nhờ bác giúp đỡ. Chuyện gì? Cho cứ nói đi. Chỉ cần không vượt quá quyền hàn là được. Ở tỉnh B có một phòng trà hoạt động quy mô rất lớn. Chủ nhân của phòng trà tên là Đại Bảo. Cháu nghe nói ông ta có quan hệ khá rộng sai Vậy nên ở đây rất bảnh chướng tác oai tác quái. Ông ta chuyên đi nhận những đứa trẻ mồ cô về nuôi. Rồi bắt làm việc hành hà đánh đập. Cháu không có quá nhiều bằng chứng. Mà nạn nhân sợ hãi cũng không muốn tố xác. Bác là Bộ trưởng Bộ Công an. Cháu muốn nhờ bác chỉ cần chỉ thị xuống bên dưới. hà lệnh điều tra phòng trà và khám xét. Có chuyện đó sao? Lãnh đạo ở đó lại dám bao che cho một kẻ coi thường pháp luật lồng quyền như vậy à? Được rồi. Cháu có bao nhiêu thông tin về hắn thì cứ gửi sang cho bác. Bác sẽ cho người lập hồ sơ điều tra. Vâng ạ, vậy cháu cảm ơn bác Có gì đâu Xử lý những kẻ này thuộc trách nhiệm của bộ công an Bác phải cảm ơn cháu Bởi vì đã cho bác biết tình hình Mặc dù là đứng đầu một bộ Nhưng mà có những chuyện vẫn bị chè mắt Vâng ạ Vậy sau này nếu như có gì Cháu sẽ đến thăm bác Được, bác đợi đấy Sau cô nói đó phong Duy công tắt máy Anh nhìn ra phía ngoài Trong mắt anh đã thấy một bầu trời khác đi nhiều Từ lúc bắt đầu bước chân vào quân ngũ, ngay cả việc thân thế con trai bộ trưởng anh cũng dư kiến mít, nói gì đến truyền lời dùng các mối quan hệ để phục vụ mục đích bản thân. Vậy mà từ khi gặp cô, người đàn ông này đã vứt bỏ luôn cả lập trường của mình. Đúng là một cái chớp mắt, làm cả đời anh nghiêng ngả thật rồi. Khi đó anh nhìn nằm trên giường cũng khá tỉnh lại. Cô nghiêng đầu nhìn sang thể thê bóng lưng to lớn ấy mà trong lòng phút chốc cũng quên đi cả khổ cực của mấy ngày qua. phòng Duy Tiếng gọi thanh mảnh đó vang lên khiến anh vội quay lại. Nhìn thấy cô tỉnh dậy, Phong Duy bước đến ngồi xuống bên cạnh. An Nhi, em sao rồi? Cô chống tay gửa ngồi dậy. phòng Duy cũng vội vàng đỡ lên. An Nhi nhìn anh, đáy mắt tính lặng như mặt nước mùa thu khe nói. Em muốn xem vết thương của anh. Nghe như vậy Phong Duy cũng lên tiếng. Không có gì nghiêm trọng cả đâu. Lời vừa xuất đã thê cô tự đưa tay lên cởi từng cúc áo của anh. Thấy như vậy thì Phong Duy cũng không ngăn lại nữa. Chứ áo được cởi ra. Anh Nhi cáo xuống một bên và đáo phải. Trên vòng ngực săn chắc. Những vết khâu như con xết, gớm ghiếc, bò trườn. Trong đôi mắt của anh Nhi trong phút chốc liền đỏ hoe. Cô dường như cảm nhận được vị trí ngực phải của mình đang đau nhói vậy. Bàn tay cô sun sun, những ngón tay chạm nhẹ vào vết chỉ khâu đó, khóe mắt cay xè, cô khai hỏi. Đau lắm có phải không? Phong suy nghe như vậy thì khai lắc đầu, sau đó anh lại cầm bàn tay của cô áp vào bên ngực trái. Ánh mắt thâm tình xuống cô gái trước mặt mà nói. Thật ra thì tôi vẫn nên cảm ơn hắn đã không bắn vào nơi này. Bởi vì nơi này Có em trong đó Cô nghe xong thì khẽ ngước lên nhìn anh Cô cảm nhận được từng đợt trái tim của anh Đang co bóp lại Tiếng đập so đến mức lan cả sang bàn tay của cô Tầng mạch máu cứ như vậy Chảy thông xuống sân đến trái tim Hai người họ cùng chung một nhịp đập Anh biết không Thật ra lúc nghe thủ trưởng của anh thông báo Về nhiệm vụ Em đã không muốn để anh đi Nhưng mà khi nhìn thấy anh đứng trước đại đội của mình Anh mắt kiên đành nói Bằng tất cả giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ em mới hiểu được lý tưởng của anh Vĩ đại đến cơ nào Khi ấy dù biết anh sẽ phải đối mặt Với môn vàn hiểm nguy Em vẫn sẽ mỉm cười Ít nhất là để cho anh an yên một chỗ Chuyên tâm với lý tưởng của mình Anh một đêm không ngủ Em nguyện một đêm thức Anh không ăn uống đủ Em cũng không thiết tha đến Anh vì lý tưởng đổ bao nhiêu máu, em về anh bồi lại bấy nhiêu. Anh cam tâm tình nguyện, em cũng hứa đồng cam cổng khổ. Đó là tất cả những gì em có thể ở phía sau làm cho anh. Phòng gì? Đến với anh, em không có gì trong tay. Ngay cả tấm thân này cũng đã sách nát. Thứ nguyện vạn nhất dành cho anh là trái tim yêu anh đến từng hơi thở. Chỉ cần anh sống tốt, em cũng sẽ sống tốt. Anh đau một, em cũng đau một vậy nên hứa với em hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, được không? Anh nhìn cô, ánh nhìn vô cùng xa xính sau đó thì khai gật đầu. Được, tôi hứa. Lời vừa dứt thì anh như cũng khai sớm người lên, cô đặt một nụ hôn trên môi của anh. Phong dây cũng nhắm mắt đáp trả. Có điều rằng cô gái non nớt này chắc không hiểu hết. Cô nói anh đau một thì cô đau một, nhưng mà cô đau một anh lại đau đến mười. Hai cơ thể dần dần đổ xuống giường Trong vòng tay đều có đối phương Hơi thở hòa quyền làm một Không cần phải làm gì quá kích động Chỉ đơn giản ở bên cạnh nhau Một cái ôm cũng xoa dịu được Nhưng sóng cuộn sòng đời Không biết tình yêu của hai người có thể bình yên được bao lâu Chỉ mong lúc này Thời gian có thể dừng lại Hay yêu ái họ hơn một chút Bởi vì ngoài kia sông tố còn quá nhiều Cô gái nhỏ bé này Gánh sao cho nổi Chàng trai cao lớn này cũng sợ là che không hết Tối hôm đó, một mùi hương tỏa khắp căn nhà, cảnh thách khâu sáng khiến Phong Duy tỉnh dậy. Anh bước xuống giường trở ra ngoài, nghe âm thanh của tiếng bát đĩa màm đi thẳng vào trong bếp. An Nhi vừa vàn khế bày ăn lên bàn, nhìn thấy anh thì liền nói. Anh dậy rồi à, mau lại ăn đi. Khi đó Phong Duy tiến lại phía cô, không nói không rằng bế bổng cô lên. An Nhi hút hoàng viền vai anh rồi nói. Ơ, Phong Duy? Anh làm gì vậy? Anh đang bị thương mà, thả em xuống Anh sau đó đặt cô ngồi xuống ghế An Nhi đành đứng lên thanh liền giữ lại Ngồi yên Ngay như vậy, cô cũng không cửa một ly Phòng Duy khi đó cũng ngồi thấp xuống dưới chân cô Anh đưa tay cởi chiếc dép bông trong nhà bỏ xuống Bàn chân trăng nón với nhiều vết xước Những vết xanh cũng chỉ chín chồng lên nhau An Nhi thấy như vậy thì lại gọi Duy Anh nâng chân của cô đặt lên đầu gối của mình rồi lấy tiếp thuốc mang theo mở ra thoa nó lên chân cô rồi xoa đều trầm sai nói chân em đang bị thương như vậy sao mà lại còn cố đi lại nhiều thế? An Nhi nhìn xuống anh trả lời chỉ là bị chạy xương bên ngoài thôi em đi xếp bông cũng không cảm thấy đau nhưng mà tôi đau lời đáp lại không đánh đo của anh khiến cô xứng lại Một lúc sau đó khét tủm tỉm cười. Nhưng mà em cũng không thể nào nằm im một chỗ. Tôi không nhé muốn đi đâu đều phải nhờ anh sao? Đúng. Em muốn đi đâu? Tôi cóng em đi. Nhưng mà em rất nặng. Anh cóng nổi không đấy? <cười> tôi cóng cả cuộc đời mình cũng được. Mà tất nhiên là phải nặng rồi. Không nổi thì cũng phải cố mà cóng thôi. Bởi vì đó là cuộc đời của tôi. Làm sao bỏ rơi được? Anh nhìn nghe như vậy khẽ mỉm cười nhìn anh Cô quan sát tỉ mỉ từ sáng vẻ chú tâm Đến cả hành động ân cần thoa thuốc của anh Mà trong lòng như hoa gặp nắng nở rộ Duy Em yêu anh Phong Duy nghe như vậy cũng khét cười Tâm ý của anh lại vô tình bột miệng nói Vậy thì mau sinh cho tôi một bé gái giống em đi Lời vừa dứt, Nụ cười trên gương mặt của cô cũng cứng lại Phong suy khi đó liền nhận ra bản thân quá cao hứng vội nhìn lên cô. Nhận ra được sắc mặt của cô thay đổi, anh vội vàng đứng dậy. An Nhi, tôi chỉ là một miệng nói như vậy thôi. Em đừng nghĩ quá nhiều nhé. Cô nhìn lên anh, đáy mắt ánh lên một chút thống khổ bi ai cười gượng. Thật ra thì em cũng mong có thể xanh cho anh một đứa con, cha hay gái đều được. Và nhất định sẽ dùng cả cuộc đời này Để kể cho con nghe về người ba của nó Phòng suy tự trách bản thân đã lỡ lời Anh đưa tay ôm cô vào lòng Thanh âm trầm lắng vang lên Anh Nhi à Đừng nghĩ nhiều nữa Tôi chỉ cần em vui vẻ hết cuộc đời này là đủ rồi Nếu như em thích Thì chúng ta sẽ nhận con nuôi Như vậy là được Cô ở trong lòng của anh chỉ biết cười khổ Sau đó khẽ đẩy anh ra Chúng ta ăn cơm thôi, ngồi cả rồi đấy. An Nhi cũng quay vào bàn ăn. Phong suy hiểu được trong lòng cô đang diên biến xa xao. Anh khẽ tự chửi thầm một tiếng nhưng mà rồi sau cùng cũng ngồi vào bàn ăn. Mặc dù trong bữa cơm đã cố gắng nói chuyện để quên đi nhưng mà thật tâm An Nhi nói cành cánh này vốn đã nhanh nhóm trong cô từ lâu. Ngày hôm sau, tại gian phòng khách An Nhi ngồi càng anh trên chiếc ghế sofa tựa đầu vào bên vai anh Hai người họ cùng theo dõi một bộ phim đang chiếu trên TV Anh như lúc này lên tiếng Thầy tội cho nữ chính quá Rõ ràng là còn yêu nhau Nhưng vì muốn tốt cho nam chính mà buộc phải rời đi Phong suy nghe như vậy cũng nói vào Tôi thì lại cảm thấy thương cho nam chính Ngờ lại chắc hẳn rất đau lòng Anh như lúc này mới ngồi thẳng lên nhìn sang anh Thầy phải làm như thế nào mới tốt cho cả hai người họ So với việc một người rời đi, thì tôi lại muốn cả hai cùng đối mặt, cùng cố gắng. Tôi không tin câu nói rời xa nhau là vì muốn tốt cho nhau, bởi vì đôi lúc đã bỏ lỡ rồi. Có khi cả đời này chưa trắng sẽ gặp lại nữa. Không hiểu vì sao trong câu nói đó của anh, tâm tình của hai người họ lại nặng chiếu hơn. Cùng lúc đấy một giọng nói vang lên. Tôi không làm phiền hai người chứ. Ngay như vậy, bọn họ mới nhìn sang phía cửa, Thành Vân không biết xuất hiện ở đấy từ khi nào Trên tay còn xách một lẵng quả Anh như lúc này vội đứng dậy à, Không có phiền, Bác sĩ Vân lại ngồi đi Ngay như vậy Thành Vân cũng tiến vào Đàn lắng hoa quả lên bàn Rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay đó nhìn anh rồi hỏi Phòng suy Vết thương của anh thế nào rồi Vẫn ổn Anh như khi đó rót cốc nước đẩy sang cho Thành Vân Bà uống nước đi. Cảm ơn nhé. Thật ra thì tôi mới là người cảm ơn cô mới đúng. Ngay Phong Duy nói cô đã nhờ mối quan hệ quen biết với Cộng hàn để phối hợp tìm kiếm tôi. Thật sự rất cảm ơn cô. Đừng cảm ơn tôi. Phải cảm ơn anh ấy. Về Phong Duy một mực mới phẫu thuật xong đã đòi đi tìm cô. Vậy nên tôi phải giúp anh ấy. Nhưng mà đến cuối cùng vẫn không thể nào cản được anh ấy cả. An Nhi đủ tình nghĩ hiểu được câu nói của cô ta. Cô sau đó vẫn mỉm cười. Dù thế nào cô cũng đã giúp đỡ. Vậy nên tôi vẫn cảm ơn. Không làm phiền hai người nói chuyện nữa. Tôi về phòng nghỉ một lát. Sau đó anh Nhi cũng quay người rời đi. Đợi khi nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại thanh vân khi đó mới nhìn lên anh. Phòng si. 9 giờ ngày mai hai bác sẽ xuống máy bay. Anh không định tạm đưa cô ấy đến nơi khác sao? nghe như vậy thì Phong Duy gương mặt vẫn bình thản nhìn cô ta đáp Vì sao phải đưa cô ấy đến nơi khác Phong Duy Anh hiểu tính ba mình mà Bác Trai chắc chắn không chấp nhận mối quan hệ của hai người đâu Cậu mới cũng hiểu tính anh Điều mà một khi anh đã quyết thì trời có sợm anh cũng không thay đổi Thành Vân ngay như vậy thở dài Bác Trai đã biến quan hệ của hai người Cũng đã cho điều tra lý lệnh của cô ấy Nhưng mà hiện tại vẫn chưa biết Chuyện hai người ở chung Em biết Anh muốn ba mình chấp nhận Nhưng mà anh hiểu tính bác ấy mà Nghiêm khắc kỷ luật về một cô gái chưa có quan hệ hợp pháp Là đến sống chung với bạn trai Chỉ khiến bác ấy không thích An Nhi hơn thôi Thành Vân Em quên sáng vẻ cô ấy Ngày hôm qua khi chúng ta tìm thấy sao Trước khi anh giải quyết Những kẻ đó tuyệt đối không để cô ấy rời khỏi tầm mắt Em có thể không nghĩ cho cô ấy, nhưng mà đừng ép buộc anh phải làm như vậy. Trong căn phòng ngủ đó, cánh cửa chỉ khép hờ. Anh như đứng áp lưng bên bức tường, tâm trạng nặng nề hơn đôi chút. Thành vẫn lúc này biết cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của anh. Cô ta gường cười một cái rồi đứng dậy. Bác trà đã nhờ em ngày mai ra sân bay đón, vậy nên anh không cần phải đi đâu. Nói dù Thanh Vân cũng quay người trở ra ngoài. Cô ta mở cửa xe ngồi vào sau đó lấy điện thoại ra gọi trai đó. Chị Nhâm, thật xin lỗi. Việc em nhờ chị xứ một phòng cho bàn mình. Chị Hủy giúp em nhé. Cô ấy có việc đột xuất nên không đến được. Ừ, may quá. Ngày mai cũng có mấy đoàn khách đến tham ủy ban. Chị cũng đang sợ không đủ phòng nghỉ đây. Dạ vâng, vậy em cảm ơn à. Nói rồi Thanh Vân cũng tắt máy. Hóa ra cô ta cũng đã đặt một phòng ở nhà Khánh tỉnh ủy với mục đích để cho anh nhờ tạm mấy ngày ba mẹ anh đến đây. Phòng Khánh trực thuộc ủy ban bên an ninh không có gì đáng lo vốn là định nói cho anh biết nhưng mà nghe những lời Phong Duy nói như vậy cô ta cũng biết những gì cô ta làm chỉ là thừa thái. Thanh Vân thở dài một tiếng Phong Duy Ngày xưa trong mắt em chỉ có mình anh bây giờ thì trong mắt em Chỉ toàn là ngày xưa Nói rồi Cô ta cũng khởi động xe lái rời khỏi đó Sau khi Thanh Vân đi Anh lúc này cũng mới đi về phòng Để cửa bước vào Nhìn thấy cô ngồi mép giường Bàn tay bố chặt vào nhau Lúc này anh tiến lại Tự không phải nói em muốn nghỉ ngơi sao Tại sao lại ngồi suy nghĩ gì thế Phong Duy ngồi xuống cạnh cô Anh cầm bàn tay cô lên sợ so lại nhìn xuống những vết thương ở đấy Kiểm tra một lượt An Nhi lúc này quay sang nói: Phong gì hay là để em ra ngoài ở vài ngày cũng được? Nghe như vậy Phong Duy liền hiểu cô đang nghe được cuộc nói chuyện của anh và Thành Vân. Anh nhìn cô rồi đáp: An Nhi, tôi hiểu tính ba mình vậy nên tôi không để em ra ngoài ở đâu. Bởi vì tôi tin chúng ta có thể khiến ông ấy chấp nhận. Nhưng mà An Nhi. Em đã nói sẽ bên tôi mãi mãi cơ mà Vậy nên chuyện này không sớm thì muộn Cũng phải đối diện Tin tôi được không Cô nghe những lời đó thì nhìn anh khá gật đầu Nhưng mà thật ra trong lòng Vẫn lo lắng không thôi Phong suy nhận ra điều đó Thế nên anh lại nói Thật ra em chỉ cần nghĩ Cuộc đời này chỉ cần tôi yêu em là được Giống như tôi cũng chỉ cần Em yêu tôi là đủ rồi Anh nhìn ngay như vậy khá mỉm cười Rồi gật nhẹ đầu Anh sau đó lại vòng tay xa sau Rồi lây gáy của cô Rồi cuối xuống Đã lên bờ môi mềm mại đó Một nụ hôn chậm rãi. Anh như khi đó cũng đáp lại anh Bọn họ xây xưa bên nhau Và rồi khi mà hô hấp của cả hai gần như càn kiệt Bọn họ mới chịu buông nhau ra Ánh mắt của anh phủ một màn xương mở đụng Đôi đồng từ của cô cũng ngừng ngùng mê muội. Phòng suy khi đó Lại bỗng thả người nằm xuống giường Anh vắt cánh tay lên che đi đôi mắt mình Mà khét chửi thề một câu hiếm thấy Chệt tiệt thật Anh nhìn thấy như vậy thì lại lo lắng Vết thương của anh bị động Thế nên liền xách lại gần Kéo bên ngực áo của anh ra xem ờ, Phong Duy à Sao vậy Anh đau à Cảm nhận những ngón tay mềm mại của cô chạm lên cơ thể của mình Bồm giữa của anh lại càng thêm bức bối Phong Duy lúc này Túm cổ tay của cô giữ lại rồi nhìn sang Tôi không sao cả Em cứ nằm xuống ngủ đi ừ, Nhưng mà Sao mặt của anh đỏ thế Anh khó chịu ở đâu sao à, Tôi nóng thôi Cô khi đó lại áp bàn tay vào bên cổ của anh phòng có bật điều hòa cơ mà Đâu có nóng lắm đâu Khi ấy thì Phong Duy Cười hát một tiếng giữ tay cô lại Anh Nhi Em có muốn lúc tỉnh dậy Thấy tôi chết trên giường không thế Ok, anh nói gở gì vậy? Cô liền câu mày gắt nhẹ nói như thế Phong Duy vòng tay qua cổ cô kéo gương mặt quá áp sát lại Nếu như vậy thì em đừng khiêu khánh Sự nhẫn nhìn của tôi nữa Bởi vì với thể trạng bây giờ Tôi sợ là nửa hiệp đã hụt hơi đấy Anh nhìn nghe xong Phải mất một lúc mới hiểu ra ý nghĩa câu nói đó Cô lập tức đỏ mặt rồi ngồi thẳng dậy Phong dây sau đó cũng lên tiếng Được rồi Em tắt điện ngủ đi Cô nghe như vậy xe chân nhìn anh rồi cũng đi lại tắt điện Căn phòng trở nên tối tăm Nhưng mà quang trăng bên ngoài hắt vào lớp cửa kính Vẫn soi gió được một lối đi mờ ảo Cô trở lại giường Nằm xuống bên cạnh anh Nghe gió hơi thở có phần nặng nhọc Bản thân cũng lo lắng Sau đấy không hiểu nghĩ ngờ gì Anh như quay sang anh ruột rẻ nói Duy à Vậy em có thể làm gì giúp anh không? Tất nhiên là cô mở lời ấy giống như một tia sáng cứu vấn cậu bé đang vùng với bên dưới. Phòng dưới ấy vậy mà vẫn cố tự nhủ rồi khát cười. Không sao đâu, một lúc sẽ ổn thôi. Có ngay như vậy thì lại sách lại gần hơn. Nhưng mà em muốn giúp anh. Em thật sự muốn giúp tôi à? Anh Nhi kiên đình gật đầu. Trong căn phòng đêm tối, ánh sáng mờ ảo đó. Sự đỗ lực và có phần non nớt Của cô gái nhỏ bé này Không ngừng khẽn anh thốt lên những câu ẩn ái An Nhi Tôi yêu em Ngày tháng đó bọn họ sống như những kẻ xài khờ Bất chấp ngoài kia mưa xa Báo tám Vân cư ngờ nghịch yêu nhau đến lạ Tình yêu của nhân thế này Đa phần lại hữu duyên vô phận Trong ngàn vạn duyên và phần ấy Tìm được nổi mấy kiếp bệnh yên Ngày hôm sau Tại sân bay Thành Vân trong bộ quân phùng tiến lại phía một đôi vợ chồng đã có tuổi mà nghiêm mình đưa tay lên chào. Ông Quốc nhìn thấy cô ta liền cười gật đầu. Thành Vân, con đợi lâu chưa? Cũng không lâu lắm mà. Con cũng đã đặt phòng cho hai bác ở khách sạn rồi. Để con đưa hai bác về đó nghỉ ngơi trước đã. Không cần đâu. Bác muốn đến gặp thằng Duy trước. Thành Vân nghe như vậy đành cười gường rồi gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Nói rồi thì cô ta cũng phụ cáo hành lý giúp hai người Bọn họ cùng chờ xa phía xe ngồi vào Rồi rời khỏi sân bay Lúc này Trong khoang xe nhỏ hẹp ấy Ông Quốc nhìn sang cô ta rồi hỏi Tình hình thằng Duy thế nào rồi? Anh ấy về nhà rồi thưa bác Về rồi à? Nó khỏe nhanh như vậy sao? Thành Vân ngay như vậy Cũng không biết nên nói như thế nào Chỉ có thể cười gường một cái Bà Huệ vợ ông Quốc lúc này lên tiếng Thành Vân Ba nghe nói là con đã gặp cái cô bé An Nhi kia rồi Có phải không Cô ta gật đầu một cái Dạ vâng ạ Thế con bé đó là người thế nào vậy um... Cô ấy rất xinh đẹp Nghe nói là hát rất hay tính tình thì con cũng chưa tiếp xúc nhiều Bà Huệ nghe như vậy Thì lại cười rồi nói Thằng Duy Nó Thinh Thì chắc là con bé dễ thương lắm nhỉ? Thành Vân chỉ bên cười gường một cái Ông quốc lúc này nhìn sang vợ mình gắt nhẹ Yêu với trả thích cái gì Tuổi này tập trung vào mà lo cho sự nghiệp thôi hai cái ông này Nó có 30 tuổi rồi ít ỏi gì đâu Chuyện tình cảm nam nữ làm sao mà cấm được Cái bà này Tôi đã nói với bà là con bé đó không được Là ca nữ tiếp khách ở phòng trà Vậy mà bà để cho con bà Quen con bé đó được sao Thế ca nữ thì sao Còn bà nó hát hay thì nó bán dòng hát Còn tiêm khách chẳng qua Chỉ là xa xa uống ly rượu Miễn sao giữ thân trong sạch Không đi quá phẩm chất đạo đức là được Với tôi thì miễn sao Con trai tôi thích là được Ông Quốc ngày xong thì gắt lên Cái bà này Bà nói như vậy mà nghe được sao Rồi bà đem cái bộ mặt của tôi đâu thế Tôi sống đến từng tuổi này rồi Bộ mặt không quan trọng bằng hạnh phúc của con trai đâu Trương Bích Huệ Thầy ông quân tức giận Thành Vân vội lên tiếng ngăn lại Hai bác bình tĩnh một lát đi à Khó khăn lắm chúng ta mới có thể gặp nhau như thế này Mọi người cũng nên thoải mái Chuyện đến đâu sẽ có cách giải quyết đến đó thôi à Ngay như vậy thì hai ông bào quay mặt ra hai hướng Thở mạnh một tiếng Không ai nói với ai câu nào cả Xe chạy một lúc thì dừng lại trước cổng nhà của Duy. Thành Vân bước xuống để lại nhấn chuông. Không lâu sau đó An Nhi cũng đi ra. Cánh cửa vừa được mở. Ông quốc nhìn thấy cô lên khai nhíu mày một cái. An Nhi lúc này liền cúi đầu. Cháu chào hai bác. Bà Huệ lúc này nét mặt hiền hòa rồi cười. Cháu là An Nhi có phải không? Ừm, dạ vâng à. Ông quốc khi ấy không vừa ý ra mặt. Thế thằng Duy đâu rồi à dạ, anh ấy đang ở trong phòng thay đồ. Nghe như vậy, ông Quốc cũng đi vào bên trong. Lúc ngang qua anh Nhi, cô vội đưa tay nói. Bác để cháu xách trò ạ. Thế nhưng mà ông Quốc kéo lại hành lý của mình, né tránh cô đi thẳng vào trong. Anh Nhi cười gượng một cái rồi cũng thu tay về. Bà Huế lúc này tiến về phía cô. Ánh mắt quan sát cô vô cùng kỹ càng, mỉm cười gật đầu và vô cùng với ý. Rồi sau đó mới đi vào trong nhà Lúc này thì Phong Duy cũng rời khỏi phòng đi ra ngoài Nhìn thấy hai người họ thì lập tức lên tiếng Ơ? Ba? Mẹ? Ông Quốc ngay như vậy thì lại nói Xem ra vẫn còn khỏe lắm Có thời gian ở đây chơi bời gái gú cơ mà Bà Huệ thì thái độ lại khác hẳn Vội va tín gần con trai ân cần hỏi han: Duy à Sức khỏe của con sao rồi? Sao vừa mới phẫu thuật xong đã đi lại thế? Để mẹ xem nào. Mẹ, con không sao đâu. Cái thằng này. Đã dành dò rồi. Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe. Mẹ có mỗi mày là con thôi. nhớ đâu có chuyện gì thì mày sống thế nào đây? Kìa mẹ. Con đã bảo là con không sao rồi cơ mà. Lúc này anh Nhi đi vào. Đi đến cho họ lên tiếng. Hai bác đi đường xa ở lại nghỉ ngơi. Để cháu ra chợ mua chút gì đó Về nấu cơ mà Ngay như vậy thì Phong duy cũng nhìn cô rồi nói Để tôi đưa em đi Ông Quân Ngày xong cũng chen vào Ta có chuyện muốn nói với con Thanh Vân nhìn thấy nội bộ Gia đình của họ như vậy Thì lập tức nhìn sang An Nhi Để tôi đi cùng với cô nhé An Nhi cũng gật đầu một cái Phong Suy khi đó định lên tiếng nói gì đó Nhưng mà An Nhi khá lắc đầu với anh Sau đó cùng với Thanh Vân trở ra ngoài xe Bọn họ rời khỏi nhà của Suy Trong khoang xe nhỏ hẹp ấy Anh Nhi lên tiếng trước Cảm ơn cô đã đi cùng tôi nhé Thanh Vân vẫn nhìn thẳng về phía trước rồi đáp lại Tôi chẳng qua là không muốn Suy Và ba của anh ấy vừa gặp nhau Lại cai vá Chắc cậu biết ba anh ấy là ai nhỉ Anh Nhi cười gường khẽ gật đầu một cái Thanh Vân lại nói tiếp Nếu như vậy thì chắc hẳn cô cũng đã tính đến hoàn cảnh này chứ An Nhi nhìn thẳng về phía trước Trong đáy mắt của cô là một nỗi tâm tình nặng chiếu Tôi biết Với thân phần của mình là hoàn toàn không phù hợp ba anh ấy Tôi cũng cảm thấy thái độ của ba anh ấy như vậy là cũng sẽ hiểu thôi Đường đường là bộ trưởng Là người đứng đầu một bộ trong bộ máy nhà nước Con trai lại qua lại với một ca nữ tầm thường Thân phần thấp kém Vào gia đình nào thì cũng không đồng ý thôi. Con người của tôi khá thẳng thắn. Vậy nên những gì cô nói là đúng đấy. Xin lỗi vì tôi không thể động viên cô được. Anh như nghe xong khét cười gượng một cái. Không phải là cô cũng thích anh ấy sao? So với thân phận thì hai người phù hợp đấy. Nhưng mà cuộc đời này có cái gì là hoàn hảo đâu. Cả ao ước thân phận. Người lại mong mỏi một thứ tình cảm. Mà hai điều đó đều không phải là thư muốn là được. Có điều rằng tôi muốn biết, cô lựa chọn ở bên anh ấy là đã có nghĩ cho anh ấy như vậy là tốt hay không chưa? Anh nhìn nghe xong bỗng lặng người đi một hồi rồi mới đáp. Tôi biết, việc tôi ở bên Duy sẽ trở thành một gánh nặng cho anh ấy. Chỉ là với những gì anh ấy đã làm cho tôi, thì việc tôi tự bỏ đối với anh ấy sẽ là một vết thương thừa lỗi cho tôi nói thẳng nhé việc cô ở bên Su đúng là sẽ cho anh ấy một gánh nặng Phong Su từ trước đến giờ là một người vô cùng coi trọng kỷ luật quân đội anh ấy có nguyên tắc của bản thân theo tôi được biết thì anh ấy vì cô mà đã đánh người vì cô mà bao che cho việc đồng chí Khải phóng hòa nhà dân và cũng vì cô làm dồn cái thân thể con trai bộ trưởng để lấy người sau cùng thì lại vì cô mà ngay cả đang nằm trên giường bệnh cũng mặc kệ bản thân lao vào rừng tìm kiếm An Nhi yêu một người đôi khi không phải cứ ở bên họ là tốt cô có từng nghĩ anh ấy có thể sẽ vì cô mà bất chấp tất cả ngay cả việc từ bỏ lý tưởng mà rời khỏi quân ngũ không An Nhi nghe như vậy đôi mắt trở nên đỏ hoe từ lúc nào cô đáp lại thanh vân bằng một giọng nói kiên định nếu như người đàn ông của tôi phải lựa chọn giữa tôi và tổ quốc Vậy thì tôi sẽ tự động rời khỏi anh ấy Khi tôi đây yêu một người quân nhân Lý tưởng của anh ấy cũng là lý tưởng của tôi Đất nước mà anh ấy bảo vệ là đất nước tôi đang sống Nếu nhé buộc anh ấy phải từ bỏ tổ quốc như vậy thì có khác nào cũng là từ bỏ tôi Chỉ cần một ngày anh ấy còn canh giữ đất nước Thì tôi vẫn còn được anh ấy bảo vệ Có thể không đứng cạnh anh ấy ở tiền phương Vậy thì tôi sẽ là một hồ phương vững chắc Được Tôi cũng hy vọng là cô làm được những gì mà cô vừa nói Bởi vì bảo vệ tổ quốc Không những là lý tưởng Mà còn là giấc mơ cả đời của anh ấy muốn thực hiện Anh nhì chỉ ngay như vậy Nhưng mà cũng không đáp lại nữa Tâm tư của cô lúc này vô cùng rối bời Ở cạnh anh thì lo sợ tạo gánh nặng Giờ bỏ anh thì chính cô không nỡ, Mà anh lại còn đau lòng Anh Nhi cũng không biết được Nếu như thật sự có một ngày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 Lại một lần nữa anh xa cảm thấy xúc động Xúc động là bởi vì khi mà nói về những người lính, những người quân nhân Những người làm công việc phục vụ cho nhân dân, cho tổ quốc Thì chúng ta nên trân trọng và dành một tình cảm cho họ Không chỉ cho người đàn ông đó đâu Không chỉ cho những người công tác trong ngành đâu Mà còn cho cả gia đình của họ nữa Bởi vì là để họ có thể yên tâm công tác, công hiến cho tổ quốc Thì phải nói rằng là những người vợ, những người con của họ cũng chịu hy sinh rất là nhiều Um, mỗi lần mà họ vào sinh ra tử Thì phải nói là trái tim của những người phụ nữ ở nhà Thì cũng đau nhói lên Và anh Sa hy vọng rằng là với bộ truyền này Thì tất cả chúng ta um, Những người đang lắng nghe bộ truyền Những người đang được hưởng sự tự do bình yên um, Thì chúng ta cũng nên dành một sự tri ân Dành cho những người làm công việc này Bởi vì không có sự bình yên và tự do này Chúng ta cũng không thể nào thực hiện được những gì Mà chúng ta mong muốn cả Một lần nữa cảm ơn tác giả Nguyễn Nhật Thương Đã gửi đến một thông điểm ý nghĩa như vậy Quay trở lại với nội dung chính của bộ truyền này Thì giờ đây quả đúng như những gì Mà chúng ta đã dự đoán Thì sóng gió dành cho cặp đôi này à, Chưa hết sóng gió này thì lại đến sóng gió khác Nói về tên đại bảo thì Hắn ta còn chưa chịu dừng lại đâu Thế nhưng mà giờ đây có một sóng gió mới đã ập đến Đó chính là gia đình của Phong Duy Và phải nói với một gia đình à, Danh gia vọng tộc như thế này Thì việc chấp nhận một cô gái nhan nhi là điều không hề dễ dàng.